các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net thật sự thật sự là vô cùng cao hứng chỗ dừng xe bên ngoài khu nhà một người đàn ông mặc bộ đồ màu bạc dừng ở bên đường nhàn thế ngọc ngồi ở trên xe gương mặt thâm độc không xác định rõ chăm chú nhìn cửa vào khu nhà hàn đang nghĩ rốt cuộc người nào giàu có đang ở trong khu nhà này khiến cho thời hình dư để mắt đến từ nửa tháng trước Sau khi quan hệ của hắn và cô Bị vợ hắn phát hiện trời phá hồng Hắn cũng không có cách nào không muốn tìm cô Giải thích với cô tình cảm Hắn dành cho cô là thật Giải thích với cô Hắn muốn cùng vợ ly hôn cũng là thật Giải thích với cô Hắn muốn cưới cô cũng là thật Nhưng cho dù là hắn đã tìm cô như thế nào Cũng không tìm thấy Chờ không được cô Ở dưới nhà cô suốt nửa tháng tròn Cuối cùng trời xanh Không phụ lòng người Để cho hắn đã chờ được cô. Thế nhưng người luôn đi taxi và để cho người khác đến đón như cô. Lại một mình lái xe BMW màu trắng về đến nhà. Nếu không phải cô đặc biệt hạ kính xuống cùng bảo vệ nói lời chào hỏi. Để anh ta cho cô qua. Hắn thậm chí cũng không biết cô ngồi trên chiếc xe kia. Đó là xe của ai? Hắn nhớ là cô không có xe. Ngay lập tức một vấn đề khác liền xuất hiện trong đầu của hắn. Có phải hay không cô lại tìm được một kim chủ khác rồi Trong nháy mắt Ngực hắn tràn đầy tức giận Hắn quả thật không dám tin Bọn họ vẫn còn chưa chia tay Cô lại vội vàng ôm đàn tì bà Đúng vậy không sai Là hắn lừa gạt cô trước Là hắn sai trước Nhưng cô không nên ngay cả một cơ hội giải thích Cũng không cho hắn liền trực tiếp cho hắn knock out Hơn nữa lại còn vội vàng tìm một người đàn ông khác đến Để thay thế vị trí của hắn Hắn không cam tâm Hắn đối với cô hào tổn tâm tư nhiều như vậy Hắn không cam tâm Là ai? Chủ nhân của chiếc xe kia rốt cuộc là ai? Tên kia lẽ nào không biết Thời hình dư là người phụ nữ của nhan thế ngọc hắn sao? Tên kia lẽ nào không biết Hai tháng trước là hắn thỏa mãn toàn bộ yêu cầu của cô Cùng cô vui chơi khắp sàn nhảy quán ba lớn nhỏ ở Đài Bắc hay sao? Tên kia lẽ nào không biết Hắn tốn biết bao nhiêu công sức, thời gian và tiền bạc để lấy lòng cô hay sao? lẽ nào tên kia không biết cô thuộc về hắn hay sao? Tóm lại, hắn đột nhiên nổi ra một nụ cười khát máu, nhìn chậm chậm cửa ra vào tòa nhà, nuốt trọn chiếc xe BMW màu trắng của cô. Hắn muốn nhìn xem là tên đáng chết nào lại can đảm muốn cùng giành người phụ nữ của hắn. Hắn muốn nhìn xem một chút. Nói là muốn nghỉ ngơi trong nhà một ngày, nhưng lúc ăn cơm trưa xong. Bồn Ngô nói chuyện phiếm cả ngày, sau cùng sức khỏe không chịu nổi nằm ngủ, đến 8 giờ tối mới dậy ăn cơm tối. Thời hình dư cuối cùng vẫn là không chịu được sức quyến chỗ bên ngoài, lôi kéo Đoàn Thiên Cẩn đi dạo phố. Lúc đi cái xe trống không, lúc về thì chứa đầy đồ. Đoàn Thiên Cẩn lần đầu tiên cảm nhận sự sâu sắc khủng bố khi phụ nữ đi dạo phố, nhưng anh lại vô cùng hài lòng, bởi vì cho dù cô làm chuyện gì Suy nghĩ của cô đều không rời khỏi bọn họ Mà không phải là cùng đơn cô độc Hoặc để là anh làm xuất phát điểm Anh thích cô mở miệng nói chúng ta Thích cái cảm giác hai người thuộc về nhau Cảm thích cô mở miệng nói là nhà chúng ta Mà không phải nói là nhà anh Đoàn thiên cần mỉm cười nhìn cô Từ sau khi bước vào cửa liền giống như một con xoay quanh quanh phòng không ngớt Vội vội vàng vàng đem toàn bộ bổ mua về Sắp xếp vào vị trí Hơn nữa lại vô cùng bận trộn Học trường à Anh đừng chỉ đứng nhìn ở bên cạnh nữa Đến giúp em đi mà Là cuối cùng muốn anh giúp đỡ hay sao Sao thế Anh đi lên phía trước rồi thuận tiện nhắc nhở Thời gian cũng không còn sớm nữa Em có muốn ngày mai làm tiếp hay không Thời gian này Chỉ là không còn sớm Mà trên thực tế bây giờ đã là nửa đêm ba giờ Nhưng lại thấy tinh thần của cô Có một chút mệt mỏi Ngược lại đang vô cùng hưng phấn. Xem ra giấc ngủ hồi trưa của cô là rất ngon. Đáng thương, anh lại bị tôn cước cõi điện đến làm phiền. Ngay cả thời gian nhắm mắt cũng không có. Đi. Cô đột nhiên kéo anh. Đi đâu? Đến phòng của em. Đến phòng của em làm gì? Đi xem hình. Trong đầu đột nhiên lướt qua hình ảnh, hai cái khung hình. Đàn thiên cần nhíu mày, không tự chủ được mà buột ra miệng sẽ cùng chứ. Học trường muốn đi ngủ sao? Thầy Hình dư ngẩng đầu nhìn anh một cái. Nếu như anh ngủ trước em thì sao nhỉ? Cô cất tiếng hỏi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện